Trông giống một mụ phụ thủy Simla của dân, tôi nở một nụ cười tươi, dịu dàng nói. Tôi dành nhà giải sinh trước nhé. Nói xong tôi quay đầu bỏ đi thẳng. Đã bảo mà, đụng đến tôi là chỉ có thê thảm. Cho tôi một thì tôi sẽ trả gấp mười, bản tính tôi vốn hảo tâm thế đấy, kha kha. Em mặc vào đi, kéo lạnh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 Đôi mắt màu cà phê tràn đầy lửa giận Hai hầm răng nghiến chặt vào nhau Cố kềm chế sự bùng nổ của cơn giận điên người Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến tôi ngạc thở